con đường cũ. minh ở nhà nhung xa, diện mạo bơ phờ, tinh thần mỏi mệt. Chàng cắm đầu đi thẳng trước mặt, mà chẳng biết đi đâu. Đến chỗ ngã tư trước cửa hiệu thuốc tây, minh vừa chạy được sang bên bờ hồ, đứng trao mày nhìn theo chiếc ô tô suýt đè phải chân, thì sau lưng có tiếng mời. Ông mua hoa. Nghe hai tiếng mua hoa, minh đứng lặng, không nhúc nhích, mà cũng không dám quay đầu lại. Tuy mấy cô bán hoa đã mời đến ba lần, Các cô hàng khúc khích cười bảo nhau Cái ông này sao mà khinh người đến thế Mời mãi chả thêm nói gì mình đã toan ngoảnh lại cự Nhưng chàng chỉ sợ gặp mặt quen Nghĩ lẩn thần mình dự định đi giật lùi Ý tưởng ngộ nghĩnh ấy khiến chàng bật cười Một cô hàng hoa ngước mắt Ngắm nghía dáng điệu cái ông đứng cười một mình Rồi bảo chị em Quái Ai trông như anh Minh ở làng ta ấy nhỉ Có tiếng trả lời Bà ý, Minh làm gì có tiền mà ăn mặc bành thế? Minh vội vàng lại chạy sang phía hè bên kia rồi dạo bước đi về lối nhà hát Tây. Cái gương của hiệu bán các đồ trang sức phản chiếu bóng Minh. Tần ngần chàng đứng lại ngắm cái bộ mặt hốc hát và cặp mắt khô khan sâu khóng của mình. Vượt qua nhà hát lúc nào, Minh cũng không hay mà chàng cũng chẳng hiểu chàng đi ra con đường ấy để làm gì. Mãi lúc có luồng gió lạnh thoảng qua, chàng dùng mình đưa mắt nhìn mọi phía mới biết rằng đã đi ra tới bờ sông. Chàng tự hỏi, ta ra đây làm gì? Mà ta đi đâu mới được chứ? Ừ, giờ ta đi đâu? Đứng trên bờ đê, gió lạnh từ sông thổi vào làm cho mặt Minh bớt nóng và máu ở trong các huyết quản hình như cũng vì thế mà chạy chậm lại. Mình thấy đỡ sốt ruột, Đỡ nóng nảy Trái tim đỡ đập mạnh Tâm trí được thư thái hơn Tư tưởng được có trật tự hơn Rồi mình bình tĩnh ôn lại những chuyện đã xảy ra Mình luôn luôn nhớ tới cái quang cảnh náo nhiệt Ở chợ Đồng Xuân khi Liên ngất đi Chàng lầm bầm Sao lại ngất đi Chắc vì Liên nghe thấy lúc bây giờ có người gọi đến tên mình Nên tức quất lên chứ gì Mình chỉ mong Liên không trông thấy rõ mình đi với tình nhân Chàng cố nhớ lại lúc bấy giờ chàng đứng chỗ nào Và hàng cam cách hàng hoa bao xa Dẫu sao Liên cũng nhìn thấy ta Vì ta đứng mà Liên ngồi Nghĩ lẩn thẩn Chàng mong rằng người ngất đi ấy không phải là Liên Chàng tìm hết các lý lẽ để tán cho sự mong ước của chàng Có thể là sự thực được Phải Ai chẳng có lúc ngất đi Và lại đã lâu nay Liên vẫn ở nhà Chứ có đi bán hoa đâu Thỏ tay vào túi lấy thuốc lá hút Mình lôi ra tập xế bạc mà ba nãy Mạc đưa cho chàng. Đó là cái bằng cớ hiển nhiên, chắc chắn rằng người hàng hoa ngất đi, đích lại liên. Mình ngắm nghía từng tờ, nhớ lại một cách giành mạch tập xế bạc 50 đồng mà chàng đưa cho vợ hôm nào. Mấy người đi chơi trên đê gặp minh bấm tay cười khúc khích, mình cho là họ chế giễu mình, vội vàng ấn tập xế bạc vào túi, rồi đánh diêm hút thuốc, đưa mắt nhìn ra phía sông. Bây giờ trời đã gần về chiều Phong cảnh ngoài bãi trông có vẻ lạnh lẽo Xa xa cát ở cái củ lao nhỏ giữa sông Bị gió cuốn bay tản ra một làn trắng xóa Tựa đám xương mù nhẹ nhàng hoạt động trên dòng nước lờ đờ đỏ Tâm trí Minh cũng như bị bao bọc trong đám xương dày Chàng loay hoay tự hỏi Bây giờ làm thế nào? Bây giờ đi đâu? Chàng đã toan về ngay nhà để xem bệnh trạng của Liên ra sao Nhưng chàng sợ gặp mặt Liên Chàng vẫn biết rằng nàng dịu dàng nết na và phục tòng Thì chẳng bao giờ dám lớn tiếng mắng trách Xong chẳng thấy hổ thẹn với lương tâm Rồi vì sự chê bời và thói quen đã khiến lòng chàng trở nên ủy mị Chàng muốn trở về nhà Nhung Chàng tưởng tới những lời an ủi, những cách ô yếm của Nhung Đã bao phen phiền muộn, chàng tìm sự quên lãng ở trong lòng khách sang hồ Vừa đi lang thang vừa đâm đâm nghĩ ngợi Mình đã tới bờ hồ hoàn kiếm từ lúc nào mà không biết Chàng đi đến ngồi nghỉ ở một cái ghế dài Cái tháp giữa hồ rung rinh in hình trên mặt nước cảnh ấy bỗng nhắc Minh nhớ tới hôm vừa khỏi mắt Và nhân đó mà chí Minh ôn lại cả một thời kỳ đau yếu dài đẳng đẵng Với bao nhiêu sự khó nhọc khổ sở của những người thân yêu, vợ và bạn Hai tay ôm đầu, Minh ngồi suy nghĩ Từ hôm chàng khỏi bệnh đến nay Chưa bao giờ chàng kịp để ý tới quãng hơn nửa năm bị mù Có phải sự kêu xa Khiến được con người trở nên bội bạc chăng Minh đứng phát dậy Quả quyết gọi xe ra về Để tạ lỗi cùng Liên Xe rẽ vào vườn Bách Thảo Minh xuống xe đi bộ về nhà Hình như Minh sợ đột ngột Gặp mặt Liên Có ai chào Kia cậu Minh Minh quay lại thì thấy một người đàn bà láng giềng Minh chưa kịp chào lại Người ấy đã hỏi luôn Thế nào mợ ấy đã khỏi chưa cậu Mình sợ rùn cả người, nhưng không muốn để người kia biết rằng mình chưa về nhà. Chàng cố giữ nét mặt thản nhiên đáp lại. Cảm ơn bác, nhà tôi đã khá nhiều. Ghê quá, bàn chửa chợ, mỡ ấy làm chúng tôi hết hồn. Chẳng biết mỡ ấy cảm kiếp ra làm sao mà ngất đi như thế. Mình mặt tái dần, không nói được nên lời, yên lặng đi bên người hàng hoa để nghe nốt câu chuyện. Người kia hỏi, cậu Văn là bạn cậu đấy phải không? Phải. Cậu Văn tử tế lắm nhỉ Hôm nay mợ ấy ngất đi Chúng tôi gọi mãi mới tỉnh Rồi mợ ấy nhờ tôi đưa về nhà Hỏi thư mợ ấy bảo thường vẫn thế Mợ ấy vẫn thường ngất đi như thế à cậu Thường vẫn thế Nhưng cậu sao thế Mặt trông xanh nhật nhạt Mắt sâu hoắm. Không tôi vẫn thế Tôi đưa mợ ấy về đến nhà Mợ ấy lại ngất đi lần nữa Tôi cuốn quyết bảo ông Hoạt đi tìm cậu Nhưng ông ấy bảo không biết cậu ở đâu Mãi sau mợ ấy tỉnh Tôi hỏi có biết cậu ở đâu không Thì mợ ấy nói Đến cửa đông số nhà 510 Mà hỏi ông Văn thì khác biết Tôi bảo ông Hoạt đi ngay Rồi mãi đến lúc cậu Văn đến Mới lại ra chợ để bán hàng Nhưng kìa cậu sao vậy Lúc ấy mình thấy chân tay bùn sùn Phải vịn vào một gốc cây cho khỏi ngã Người đàn bà đặt gánh xuống đất Lại đỡ mình Cậu sao vậy Cảm ơn bác tôi hơi chóng mặt Có sao không Không hề gì, thôi bác về trước đi, tôi ngồi nghỉ một tí Sau khi người đàn bà về làng, mình cố men lại cái ghế bên hồ, ngồi thở Chàng chép miệng, lắc đầu lầm bầm Không ngờ, Liên hiền lành nhu mì thế, mà ghen dữ dội đến thế Chàng đem lòng oán trách đức vì gì cháu nhung Vì trong lúc bực tức, chàng cho rằng bọn họ định bụng nhử mình vào cạm Một khắc sau, mình đã đỡ thổn thức Tinh thần đã được tỉnh táo Mà nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra Chàng nghĩ thầm Sao Liên lại cho tìm Văn Hỏi Văn xem mình ở đâu thì vô lý Vì Văn biết thế nào được chỗ mình ở Hay Hay họ thế nào với nhau rồi Thoáng hiện ra trong trí minh Các hình ảnh Liên chít khăn nhung đen Bận áo cài khuy Và câu nói giỡn của Nhung Bạn anh mà lại không hôn vợ anh cái nào Còn như vẳng bên tay chàng Nhưng cố nhớ lại những cử chỉ và ngôn ngữ của Văn Mình chỉ thấy Văn là một người bạn ngay thẳng Rút khăn lau nước mắt Nước mắt cảm động Mình lại lôi ra 10 tờ giấy bạc 5 đồng Mà ban nãy trong lúc vội vàng chàng ấn vào túi quần Trong trí rối loạn Mình đưa mắt nhìn vơ vẩn như người không linh hồn Đá gần dấn vào màu u ám của buổi chiều tà, trong vườn vắng không còn một ai qua lại. Ở cái cù lao giữa hồ, con bồ nông bệ vệ lười biếng đặt bước, biểu nặng chĩu ở dưới cái mỏ kích xù. Mình đứng dậy buồn rầu quay đi. Chàng vừa lờ mờ trông thấy đám rễ chẳng chịt của Casey mà trong khi chàng mù, Liên đã cố tả cho chàng nghe bằng những ý tưởng giản dị và ngây thơ. Chàng không thể ngồi ở đấy mà lòng không đau đớn được mỗi gốc cây, mỗi vật nhỏ mọn đều là những kỷ niệm êm ái của một quãng đời ký vãng. Trang tưởng như nghe ai mắng nhiếc bên tai, đồ bạc bẽo. đến đường, Minh đứng tần ngần do sự chẳng biết về hay đi. chàng cũng định liều vác mặt về nhà, ê đến đâu cũng cam chịu. Quý hồ được biết tin bệnh trạng của Liên gia sao? Nhưng một người mà chàng còn sợ gặp mặt hơn nữa là Văn. chàng chỉ lo bị Văn trách mắng, Văn ân nhân của chàng. Minh giật mình vì đèn điện trong vườn vừa bật. Chàng hoàng hốt cắm đầu dảo bước ra phía cổng vườn, thỉnh thoảng lại quay cổ nhìn lại xem có Văn đuổi theo không. Vì chàng đoán chừng đã tối, thì thế nào Văn cũng sắp rời nhà mình để về trên phố. Chàng đã toan ẩn núp một nơi, chờ cho Văn đi qua rồi lẻn về nhà. Nhưng chàng cho lần lút như thế là xấu, nên lại đi thẳng. Nửa giờ sau mình lang thang ở phố Hàng Buồm. Tuy suốt ngày chưa có một hột cơm nào trong bụng, mình vẫn không thấy đói nhưng vì buổi sáng uống nhiều rượu xâm phanh quá nên minh thấy ruột nôn nao chàng vào một hiệu cao lôi nhỏ để ăn qua loa cho đỡ mệt họa may chí có được sáng suốt bình tĩnh hơn mà nghĩ tới những việc bộn bề khó xử minh đi thẳng vào cái buồng ở phía trong cùng ngồi phịch xuống một cái ghế đầu vuông bên cái bàn tròn phủ kẽm nhưng khi người hầu sáng vào hỏi ăn gì thì chàng nhớ chắc chắn rằng đã gặp mặt người ấy lần chàng đi với liên đến ăn thì ra vô tình mình đã tới hàng cơm ấy Minh toàn đứng dậy bỏ đi, nhưng hình như nghị lực đã tiêu tán hết, khiến chàng trở nên do dự. Người hầu sáng hỏi: "Ăn cơm nhé." Minh gật. "Ăn thịt bò cải làn nhé. Gà rán nhé." "Thế thôi à?" Đáp lại ba câu hỏi, Minh lại gật ba lần. "Mỗi thứ một góc nhé." Người hầu sáng vừa ra vừa cất tiếng hát những món ăn cho nhà bếp làm. Minh ngồi một mình đưa mắt ngắm cái buồng quen thuộc. Các vật bài trí sau 7-8 tháng hình như không xê xích chút nào, cả đến cái địa đồ nước Trung Hoa treo lệch nay vẫn hoàn nguyên treo lệch. Một lát sau, người hầu sáng bưng món ăn vào, Minh đăm đăm nhìn đĩa thịt bò khói nghi ngút, rồi chẳng biết nghĩ tới điều khổ sở, chàng gục đầu xuống cánh tay như ngồi ngủ. Người hầu gái đem cơm vào lay Minh dậy, cắm mắt đỏ ngầu chàng nhếch nhác hỏi: "Bao nhiêu tiền?" "Nhưng ông chưa ăn." "Tôi no lắm, thôi bác ăn hộ." Người hầu sáng lắc đầu lấy làm ái ngại cho ông khách Rồi mời ra ngoài trả tiền Nhìn lên tường Mình thấy kim đồng hồ treo chỉ 8 rưỡi Chàng nghĩ thầm Bây giờ thì chắc anh Văn chả còn ở đấy nữa Vì tị hiểm nghi Thế nào anh ấy cũng về rồi Tới cổng nhà Mình đứng nấp bên dậu lắng tai nghe Ở trong nhà im phăng phắc Lù mù ánh ngọn đèn Hoa Kỳ thấp thoáng qua một khe liếp Chửa lâu sốt ruột Mình đã toan đi Thì bỗng nghe có tiếng liên bảo ông Hoạt Ông sắp quang gánh giúp tôi Để mai tôi đi chợ nhé Minh mừng quính Định đập cửa Nhưng lại thôi Vì không những chàng xấu hổ với Liên Mà chàng còn lo Nhỡ thốt gặp chàng Liên chưa hết giận Lại ngất đi một lần nữa chăng Buồn giàu Minh đi thẳng đêm hôm ấy trung đồng hồ nhà thờ lớn đã điểm 2 giờ sáng Minh còn vơ vẩn quanh hồ gươm co do trong bộ quần áo dạ tím mấy hôm sau Văn Dò La tìm được nhà Nhung đến hỏi thăm tin tức Minh lúc ấy giờ Nhung đi vắng chỉ một mình mạc ở nhà Văn vừa xưng tên Và nói mục đích đến là chỉ cốt để thăm một người bạn lâu nay chẳng không gặp Nhưng Mạc cười khen khách trả lời ngay Tôi lạ gì anh? Anh là anh Văn, bạn rất thân của anh Minh chứ gì? Văn mỉm cười Sao cô biết? Anh Minh nói chuyện đến anh luôn Nhưng thưa cô, bây giờ anh Minh đâu? Đã ba hôm nay không thấy anh ấy về Mà có lẽ anh ấy chẳng về đây nữa đâu Rồi Mạc mỉm cười thì thầm bảo Văn Vợ anh Minh đẹp nhỉ Sao cô biết vợ anh Minh Mạc làm ra mặt thạo Tôi còn lạ gì vợ anh Minh Tôi còn biết nhiều chuyện bí mật nữa kia Văn đã hơi nóng ruột bảo Mạc Nhưng tôi cần gặp anh Minh có việc cần Vậy nhờ cô nói với anh ấy xuống đây Tôi chỉ hỏi anh ấy một câu thôi Ô hay tôi đã bảo anh Minh không có ở đây mà Anh còn không tin Anh tính tôi giấu anh ấy làm gì mới được chứ Văn thất vọng Đứng dậy cáo từ Thì Mạc lại mời Anh hãy ngồi chê nào Rồi nàng hỏi luôn Anh có ơn gì cháu tôi không Thưa cô, ơn cô việc gì Còn khéo vờ Người ta giữ anh Minh ở đây Để ở nhà được tự do hú hí Với cô hàng hoa xinh đẹp kia Lại còn ơn về việc gì Văn tức út người Hầm hầm đứng dậy ra về Trong lòng thương hại bạn đã trị lạc Vào một hoàn cảnh trái ngược Với hoàn cảnh êm đềm Của một gia đình quê mùa chân thật Chàng nghĩ thầm Không trách anh ấy quên hẳn vợ và bạn được Nhưng một lát sau, nhớ lại lời cô gái giang hồ, Văn lấy làm lo lắng. Văn chỉ sợ bạn nghe lời xúc xỉm của bọn kia mà ngờ vực lòng tiết liệu của vợ và lòng thành thực của mình. Hay vì thế mà anh ấy không muốn về nhà nữa? Nếu thực thì anh ấy khốn nạn quá. Rồi Văn nhớ tới sự cám dỗ của sắc đẹp và lấy làm mừng rằng tình bằng hữu đã thắng được tình yêu thương. Từ hôm ấy, Văn càng muốn gặp mặt bạn. Chiều nào cũng vơ vẩn gần nhà Nhung để xem Minh có lai like vãng tới đó không Nhưng hơn một tuần lễ, Văn vẫn không thấy Minh trở về Mà cũng chẳng rõ tin tức chàng ra sao Một hôm vào uống cốc cà phê ở một tiệm cao lâu nhỏ Tình cờ, Văn gặp Minh Thoáng thấy bóng Văn, Minh quay mặt vào phía trong Rồi lấy mũ định lẻn ra đi Nhưng Văn đã trông thấy và lại gần vui vẻ chào hỏi như không xảy ra sự gì Ngắm cặp mắt sâu hắm và vẻ mặt buồn dầu của Minh, Văn không muốn làm phiền lòng bạn nên chỉ hỏi những chuyện đâu đâu hoặc công việc soạn sách, viết báo hoặc sức khỏe và bệnh đau mắt của bạn mà thôi. Minh thì bẽn lẽn, ngượng nghịu, hai ba lần dưa tay bắt tay bạn để xin đi, Văn tươi cười. Thì hãy thong thả uống với tôi cốc cà phê đã. Bất đắc sĩ, Minh phải nhận lời, nhưng chỉ ngồi như tượng gỗ, chẳng nói một câu. Uống xong cà phê, mình nhất định nhận trả tiền rồi khi ra đến đường lại dơ tay bắt tay Văn. Văn nói, làm gì mà anh vội thế, anh em lâu ngày không gặp nhau thì hãy đi chờ với nhau nói câu chuyện đã nào. mình nghĩ thầm, khổ rồi, thế nào bạn cũng giảng đạo đức cho mình nghe thôi. Nhưng không, hai người đi đã nửa vòng hồ hoàn kiếm mà Văn chỉ toàn nói chuyện Văn Trương. Chàng ôn lại những bài Minh viết mà chàng đã được đọc. Chàng lại thuộc lòng nhiều đoạn nhất là những bài thơ ngắn của Minh Thế Văn lưu ý đến tác phẩm của mình một cách rất cảm động mình sung sướng và vui vẻ bàn chuyện về văn chương với bạn Văn phản nàn Hình như độ này anh viết ít lắm Vâng, có thế Ý chừng anh mệt Vâng, tôi cũng hơi mệt Thảo nào trông anh gầy đi nhiều Chị cũng vậy, độ này trông anh xanh lắm Minh buồn giàu hỏi bạn Anh vẫn gặp nhà tôi Hôm nọ tôi đến thăm anh Lúc ấy anh đi vắng Chỉ có chị ở nhà Hình như chị không được mạnh Có phải thế không anh? Vâng Nói buông lời Mình lấy làm xấu hổ Vì chàng biết Văn Chàng làm gì tình cảnh của mình Chàng còn nhớ hôm vợ chàng ngất đi Văn cũng có ở nhà chàng Rồi chàng biết nghĩ thế nào Chàng kể hết chuyện cho bạn nghe Từ khi Nhung đến nhà chàng Cho đến khi chàng mê man say đắm cái đời giang hồ phóng đáng Nghe bạn thuật lại Văn đem lòng thương hại bạn, và chỉ có những lời an ủi. Bây giờ anh nên về nhà, chi chẳng nên lang thang nữa, vừa hại sức khỏe, vừa mất cả thì giờ quý báu. Tôi hối hận lắm anh ạ. Bây giờ không những tâm trí tôi không còn được bình tĩnh mà nghĩ đến viết văn, tôi lại bị cái thói quen chơi bời, nó kéo áo một đời lười biến mất rồi. Lắm lúc tôi thấy sự trống sống trong cái đời lạnh lẽo của tôi mà tôi gây sợ. Minh kể cho Văn nghe một buổi chiều chàng lang thang trên con đường cổ ngư, lòng chán nản, trí u ám. Những ý tưởng ghê gớm đến ám ảnh tâm trí chàng. Và chàng cảm thấy con đường tương lai đưa chàng đến một nơi địa ngục tối tăm. Nhất là nghĩ tới sự bạc béo của mình, chàng càng thấy chàng là một người khốn nạn, không đáng sống ở đời nữa. Cái hình ảnh kém tươi của vợ chàng trong khi chàng mắc bệnh lại hiện ra trước mắt chàng một cách rõ rệt. Chàng nói tiếp. Lúc bây giờ tôi tưởng chỉ còn lấy cái chết để tạ lỗi lại vợ hiền và người bạn tốt Tôi ngồi bên vệ đường lấy quyển sổ và cái bút chì Cố thuật lại hết mọi sự cám dỗ của tiểu sắc Xong trí tôi rối loạn Không còn viết được một câu cho có ý nghĩa Ngồi hàng giờ mà tôi chỉ ngoạch được một dòng Tôi xin anh Văn và vợ tôi tha thứ cho tôi Văn cảm động, an ủi Anh rõ lẩn thần lắm Anh có lỗi gì đâu Còn như chơi bời Thì ai chả có lúc chơi bời Như không để ý tới lời bạn Minh nói luôn Rồi tôi toan tự tử Cho hết cái đời vô vị Xong tôi lại nghĩ Nếu cứ làm liều rồi chết Thì chả hóa ra Ai cũng có thể làm liều được ư Không Ta phải sống Sống một cách khốn nạn khổ sở Để chuộc lại lòng bội bạc của ta Từ đấy tới nay, tôi sống, mà thực ra cũng như chết, anh ạ, vì ngày nay đời tôi sống tuếch. Đã nhiều khi tôi toan viết thư cho anh và cho vợ tôi để xin lỗi. Xong tôi biết, anh và nhà tôi dễ tính lắm, thế nào cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi, mà tôi thì không đáng được tha thứ chút nào. Văn yên lặng để cho bạn nói nói mãi vì chàng biết rằng khi nào ta khổ sở mà được kể lệ hết sự khổ sở của ta với một người thân thì ta thấy ta đỡ khổ bây giờ hai người đi tới một cái ghế dài và bảo bạn ngồi nghỉ cho đỡ mệt rồi ôn tồn nói thế mà đã khuya rồi đấy anh có nghe thấy đồng hồ nhà thờ đánh 9 giờ từ nãy không thế à anh về nhà tôi nghỉ đi đã lâu nay không gặp anh tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh cảm ơn anh xin anh để khi khác Vậy bây giờ anh ở đâu? Mình không trả lời. Chàng không muốn cho bạn biết chỗ ở của chàng, nên khi văn nhắc lại câu hỏi thì chàng nói là ngay. Tôi đang soạn một chuyện về cái đời phóng đẳng của văn nhân quá yêu sự lãng mạn mà dần dần trụi lạc vào sự xa hoa nhục sục. Anh ạ, tôi cứ tưởng đời văn sĩ phải trái ngược với đời êm đềm trong gia đình đầm ấm. Nhưng mà không. Ta càng phóng đẳng bao nhiêu, chi thức ta chỉ nặng chịu những tư tưởng vật sục rồi khối óc ta một ngày một thêm mờ ám. muốn sống một đời văn chương ta phải có tâm hồn bình tĩnh nhẹ nhàng mà được thế không gì bằng có một người bạn trăm năm và những người bạn trung thành luôn luôn ở bên mình mà khuyến khích ta mà an ủi ta khi ta gặp thất vọng. văn tươi cười đáp lại vậy anh nên trở về nhà. minh vội ngắt lời không được tôi còn phải bắt tôi chịu nhiều sự khổ sở ê trẻ đã và tôi biết vợ tôi còn giận tôi lắm Anh thì anh hiểu tôi và sẵn lòng tha thứ cho tôi Nhưng vợ tôi là đàn bà Không thể dễ tha thứ như anh được Trước kia tôi vẫn tưởng vợ tôi quê mùa chẳng biết gì Nhưng từ khi tôi thấy vợ tôi không thèm nhận số tiền 50 bạc tôi gửi cho Tôi mới hiểu không phải chỉ có hạng trí thức Mới có được những cử chỉ và tính tình cao thượng Mình bỗng im bặt Lặng lặng đưa mắt nhìn mặt nước hồ Phản chiếu ánh đèn điện Dịu dàng văn bảo bạn Anh thường có tâm hồn thi sĩ, nghĩa là anh lãng mạn lắm. Cứ một cách anh muốn khổ sở để chuộc lỗi của anh cũng đủ tỏ rằng anh có những tư tưởng kỳ dị, điên cuồng. Anh phải biết, trong khi anh tự ý chịu nhục như các thầy tu phạm tội đời xưa, thì vợ anh và bạn anh cũng vì anh mà khổ sở. Anh nên về ngay, biết bao hạnh phúc đang chờ đợi anh ở trong gia đình êm đềm, đầm ấm. Rồi chúng ta lại cùng nhau viết văn, soạn sách, cùng nhau theo đuổi những công việc ích lợi cho người đồng bang. Mình hai tay ôm đầu, ngồi so sánh cái đời giản dị, đạm bạc trong một gia đình có tính cách bình dân và cái đời sán lạn cũng một nhà văn kiêu căng sống với những lạc thú phóng sật. Thốt nhiên chàng đứng dậy, đưa mắt, bắt tay văn. Rồi như tên tội phạm chàng dạo bước chạy trốn. Chàng có biết đâu rằng người bạn trung thành của chàng vẫn lẽo đẽo theo sau. Một lúc quay lại, không thấy bóng văn, chàng gọi xe để về nơi trú ẩn. Một giờ sau, Văn đã trở về nhà trong lòng vừa vui sướng vừa lo sợ. Vui sướng vì đã tìm được chỗ ở của bạn, lo sợ vì chẳng cho là bạn có lẽ mất trí khôn. Chẳng có ngờ đâu rằng như phần nhiều trong bọn thiếu niên mình đương qua các thời kỳ khủng hoảng. Trong thời kỳ ấy ta thường thấy đời vô vị, nhưng Văn hiểu thấu sao được những ảnh hưởng ghê gớm của khói thơm thuốc viện trong những đêm dài bên cạnh các cô gái sang hồ đầy tình nhục dục. Sáng hôm sau, Văn đến nhà Liên kể cho Liên nghe sự gặp gỡ của chàng và Minh Liên lạnh lùng bảo Văn Thôi, anh ấy không muốn về thì mặc anh ấy Văn đáp Chỉ nói thế không được, anh Minh đừng mê man Nếu mình cứ để mặc anh ấy thì bao giờ anh ấy tỉnh ngộ được Bây giờ ta nên bỏ hết những điều hờn giận Mà chỉ nghĩ tới những sự cứu vớt một tấm linh hồn đương sắp sửa chìm đắm Rồi văn thuật lại hết mọi điều chàng đã nhận xét trong sự hoán cải tâm hồn của mình Từ tư tưởng cho trí tính tình Chàng nói tiếp Xem ra bây giờ anh ấy không được giản dị và vui vẻ như xưa nữa Nét mặt anh ấy ổ sũ và lời nói có nhiễm vẻ chán nàn, ghét đời Chắc anh ấy khổ sở lắm, chị ạ Anh ấy làm cho anh ấy khổ sở chứ Nhưng anh ấy khổ sở thì liệu mình có sung sướng được không? Liền động lòng thương Trong lúc tức giận, nàng tưởng nàng có thể ghét được người đã ruồng rẫy nàng để đi với gái. Nhưng cái ái tình chân thật của các cô gái quê ta vẫn bền chặt, nhất là ái tình ấy lại nhóm ngay từ khi đôi bạn thơ ấu yêu nhau. Tình bằng hiểu và thùa 12-13 tuổi mà đã trở nên tình ái, thì ái tình ấy trôn sâu trong trái tim ta, hòa hợp với tâm hồn ta, nó thành một phần ta rồi. Cặp vợ chồng ấy mà một người mất đi Thì người kia khó lòng yêu được một người khác Có lẽ Văn cũng hiểu vậy Nên thấy Liên làm ra mặt hầm hầm tức giận Chàng ôn tồn nói Ấy tùy chị đấy Sau này bị lương tâm cắn rứt cũng mặc chị Liên ngẫm nghĩ Cảm động vì lòng tốt của bạn Đã tận tụy với vợ chồng nàng Nàng lấy làm hối hận rằng Một đôi khi nàng đã dám ngờ oan cho Văn Đã yêu thầm thương trộm mình Nàng có biết đâu chính cách cử chỉ của Văn đã tỏ ra chẳng có tấm ái tình cao thượng phi thường Vì yêu Liên mà chẳng muốn hết sức giúp cho gia đình nàng lại được đầm ấm sung sướng như xưa Không thấy Liên trả lời, Văn hỏi Thế nào chị? Vậy mai đi nhé Văn vui mừng, có thế chứ, nhưng ta nên đi ngay bây giờ thì hơn liên nghĩ lại những lời dọa nạt của văn mà lấy làm lo sợ cho chồng liền vội vàng nghe lời văn khoát nón ra đi và tuy giận chồng mà nàng vẫn mong mỏi gặp mặt vì đã gần hai tháng nay mình không bước chân về nhà người làng chỉ trò thì thầm và khúc khích cười khi họ thấy liên đi với văn người mà họ thường gặp lui tới nhà nàng nhưng nàng cũng không để ý tâm trí rối loạn những ý tưởng tương phản ra đến đường cái liên toan gọi xe Thì Văn Gạt Bảo cứ đứng chờ xe điện. Lúc bấy giờ nàng mới kịp hỏi bạn rằng Minh ở đâu và đi xe điện về phía nào. Nàng lấy làm lạ xít bao khi nàng biết Minh ẩn núp tận trong làng mọc ở nhà một người bạn học ngày xưa. Tới bờ hồ, Liên và Văn sang xe để về ngã tư sở. Vừa bước lên xe điện Hà Đông đỗ chờ khách, nghe có tiếng ai cười, Văn quay lại, mạc ngả đầu chào và giới thiệu với Nhung. Anh Văn là bạn anh Minh đấy xì ạ Tiên còn đương bỡ ngỡ Và không biết sao Văn lại quen biết Hai cô là mặt ấy Thì hai người đã giơ tay bắt tay chàng Một cách tự do Mặc hơi nháy mắt bảo Văn thú nhì thế mà giấu giếm mãi Văn đỏ mặt toàn đi thẳng Sang bên hạng nhì Mặc tinh danh lại giữ chàng lại Mà hỏi rằng Đi nhau đi nghỉ mát đâu đấy Văn câu mặt cự lại chỉ bậy chị Minh đấy mà Thì ai còn lạ cô hàng hoa xinh đẹp kia? Rồi quay về phía liên nàng hỏi Có phải cô không? Nhung thế Mạc buông lời trêu gẹo Quắc mắt mắng Mạc Nhưng Mạc chẳng sờn lòng Còn vờ giới thiệu Vợ anh Minh đấy, xì ạ Chị ấy đi chơi với bạn chồng Văn xấu hổ Cắm đầu giả bước sang bên hạng nhì Liên cũng theo sang thì thầm hỏi Ai mà anh quen thế? Văn không trả lời Nàng lại hỏi Có phải nhân tình nhà tôi đấy không? Văn vẫn không trả lời. Rồi một lát sau, chàng sẽ bảo Liên xuống ngồi toa dưới. Liên căm tức không hỏi một câu nào nữa. Nàng lấy làm hối hận rằng sao lại nhận lời cùng đi với Văn như thế. Nàng nghĩ thầm, có lẽ họ cho hai người là một cặp tình nhân. Rồi bỗng nhớ lại những điệu bộ chế nhạo của mấy người chị em nàng gặp lúc ra đi, nàng toan bỏ Văn ngồi trên xe trở về một mình. Nhưng lúc bấy giờ xe đã bắt đầu chạy và Văn đã đưa tiền ra lấy vé. Nửa giờ sau xe tới ngã từ sở, Văn và Liên vừa bước xuống đường thì ở cửa xe điện Mạc đã thò đầu ra gọi. Anh Văn! Văn quay lại sau một dịp cười khanh khách, Mạc hỏi. Anh Minh mù à? Chị vậy Xe điện đã chạy mà còn cúi xuống nói to bảo Liên. Hôn hộ anh Văn cho em mấy cái nhé? Liên mặt đỏ ửng đứng sững nhìn theo xe điện chạy về phía Hà Đông. Mãi một lúc sau, nghe tiếng văn hỏi đi xe hay đi chân, nàng mới quay lại cười gần nói. Chịu chứ các anh, ê chệ quá. Nhưng thưa chị, tôi có quen bọn họ đâu. Không quen mà người ta lại biết tên. Chắc chỉ tại anh Minh nói chuyện với họ. Liên cất tiếng cười. Nói chuyện mà người ta lại biết được mặt anh. Chẳng đừng được. Văn đem chuyện đến nhà Nhung thăm tin tức minh kể cho Liên nghe Chàng thuật lại có vẻ ngập ngừng, bẽn lẽn Là vì chàng không những chàng yêu gì cái đời xa hoa của bọn gái giang hồ Mà đứng trước mặt Liên, dịu dàng, xinh đẹp Chàng chỉ sợ, nói lỡ lời Khiến nàng ngờ rằng chàng cũng như Minh Đã bị sự rực rỡ, lòe lòe cám dỗ Chàng tưởng nếu Liên ngờ thế Thì Liên sẽ ghen và đem lòng khi ghét chàng Nào có phải chàng dám ngờ rằng Liên có lòng bất chính Nhưng tình bằng hữu của chàng đối với Liên cũng như đối với Minh đã đến trình độ hầu như ái tình rồi. Tấm ái tình tuyệt vọng mà êm đềm ấy, ta thường nhận thấy ở tình bằng hữu mà phải có tâm hồn cao thượng như văn mới giữ được trong sạch, không phạm tới những sự xảy ra đáng tiếc. Nghe xong câu chuyện của bạn, Liên thở dài hỏi lại, Thế trong hai người thì người nào là tình nhân nhà tôi? Người lớn tuổi, chồng cô ta có vẻ chững chạc nhỉ? càn nói làng bảo liên bây giờ ta đi xe hay đi chân đây vào đấy gần hay xa hả anh độ hai cây số thôi vậy đi chân có hơn không vâng thì đi chân mắt nhìn dạng xoan tây hoa đỏ ối và cành lá rủ là là hai bên đường liên lại thốt nghĩ đến mùa thi nàng còn nhớ năm trước đi nghe ngóng tin tức kỳ vấn đáp của chồng nàng ngồi nghỉ mát dưới gốc một cây xoan tây cao vút và mềm mại rồi nghĩ chuyện nọ tới chuyện kia cái cảnh tượng chồng mù lại hiện ra rõ rệt còn văn thì chàng có vẻ bén lẻn cái bén lẻn cảm động đi bên cạnh liên Chàng tưởng tượng như một cặp tình nhân đi dạo mát Nhưng chợt nhận thấy tấm lòng ngây thơ của vợ bạn Và tình bằng hữu thành thực của mình đối với Minh Chàng lấy làm xấu hổ và lo sợ lùi lại phía sau Rồi cố ý chậm bước để khỏi đi ngang hàng với Liên Nhưng Liên thật thà Nào có tưởng chi tới tính tình kín đáo của bạn Thấy bạn đi chậm nàng cười hỏi Anh mỏi chân rồi ư Chưa chị ạ Sao anh đi chậm thế Văn cười đáp Vâng thì đi nhanh Nhưng chàng lại đi nhanh quá Liên không sao theo kịp Đến nỗi chốc chốc chàng lại phải dừng lại chờ Liên Đi qua triệu mọc Một hàng bán tạp hóa Thấy Liên đứng lại nhìn Liên mời Cậu mở mua đi cho em Câu nói làm Liên đỏ ửng hai má Văn chữa thẹn cho Liên Chị tôi đấy bà Rồi nói làng sang chuyện khác Chàng bảo Liên Gần đến nơi rồi Chị hãy ngồi tạm đây nhé Để tôi hỏi thăm xem anh ấy có nhà không đã Liên nóng ruột đáp Thì cứ cùng đến có hơn không? Vâng cũng được Tới một cái nhà tranh Làm bên con đường nhỏ Lát gạch gồ ghề lồi lõm Vì có xe bò qua lại luôn Văn đứng lại sẽ bảo Liên Đây rồi Nghe tiếng gọi cổng, một thằng bé con chừng 8-9 tuổi, lở chốc bẩn thiểu chạy ra. Văn hỏi Minh có nhà không thì thằng bé trả lời rằng Minh còn ngủ mà cậu nó cũng chưa dậy vì tối hôm trước hai người đều thức khuya. Linh cho là chồng thức đêm để soạn sách, nhưng Văn thì Văn lấy làm lo sợ cho bạn vì chàng đã đoán ra Minh thức khuya để làm gì rồi. Chỉ trông qua cái cảnh tiểu tụy của nếp nhà Minh ở trọ và các hình thù ốm yếu của thằng bé con chẳng cũng biết tâm hồn Minh đương xuống một con đường dốc tối tăm Rồi nhớ lại những lời chán nản của Minh Văn càng thêm lo sợ cho rằng những ý tưởng yếm thế của Minh ở từ khói thuốc viện mà sinh ra. Thằng bé con định quay đi vào Văn gọi lại bảo Em đánh thức ông Minh hộ tôi nhé. Thằng bé từ chối Chịu thôi, ông ấy đánh chết. Vậy để tôi vào đánh thức cũng được Thằng bé còn ngần ngại Thì Văn và Liên đã tiến thẳng vào trong nhà Văn hỏi Ông Minh ngủ ở đâu? Ở trong nhà ấy Văn bước vào Bỗng chàng lùi ra ngay bảo Liên Thôi chỉ đừng vào có người lạ Nhưng chậm quá Một cảnh tượng nàng thoáng trông thấy Đã làm cho nàng rùng mình Trên một cái giường trải chiếc chiếu cũ Hai người nằm ngủ co quắp Bên hai ngọn đèn nha phiến tù mù Đặt trong cái khay con Bây giờ một người đàn bà ở dưới bếp chạy lên ngơ ngác nhìn Liên Cô hỏi ai? Tôi hỏi ông Minh Người đàn bà ở Hiên bước vào trong nhà lầm bầm nói Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Rồi lay Minh dậy mà nói rằng Có cô nào hỏi gì bác đấy? Minh ú ớ ngồi dậy rụi mắt Liên liếc nhìn vào thế chồng đầu bù mặt xanh Mình mặc cái áo lót bẩn thiểu Thì nàng vừa giận vừa thương Rồi sợ chồng biết rằng mình đã trông thấy cái bàn đèn liên gión rén ra sân đứng đợi. Trong khi ấy, Văn lại gần giường, vỗ vai Minh ôn tồn nói. Anh Minh, chị và tôi đến đón anh về đây. Minh cau mặt, có dáng oán trách bạn. Thế thì anh giỏi thực. Anh giận tôi đấy à? Minh nhìn quanh hỏi. Vậy nhà tôi đâu? Chị đứng ngoài sân. Minh thì thầm. Nhà tôi chưa trông thấy tôi đấy chứ? Chưa. Vậy anh ra cho để tí nữa mặc quần áo xong tôi ra ngay bây giờ Văn chù trừ sợ bạn lẩn đi Thì Minh lại rục Anh ra ngay đi không nhà tôi vào thì thực khổ cho tôi Văn theo lời ra sân bảo Liên Anh sắp ra Liên tươi cười làm ra bộ mừng rỡ Một lúc sau Minh ra sân Liên thản nhiên bảo chồng Em nghe anh Văn nói mình mệt nên em về thăm Minh ngượng ngùng sẽ sẽ đáp Không tôi có sao đâu Nhưng trong mình gầy lắm, mình cũng chả nên viết văn lắm Gớm thật, mình thích viết văn quá, tìm về nơi vắng vẻ này để được tĩnh mà làm việc Mình thấy vợ không đả động gì đến tính nết chơi bời của mình Trong lòng cảm động, đứng im không tìm được câu để nói Ta đi về đi minh ngần ngừ, suy nghĩ, nhìn vợ, để dò ý tứ Rồi yên lặng, thong thả theo bạn và vợ về nhà Thank you.